Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiền bạc tôi đã nhận của ai tôi sẽ trả lại người đó. Ca sĩ nào, ban nhạc nào tôi mời. Tôi sẽ thông báo rút lại lời mời. Tóm lại, tất cả những ai tôi đã liên lạc thì chính tôi sẽ gặp họ và cho họ biết là tôi không dính dáng vào vụ này nữa. Sau đó, ông muốn mời lại họ thì đó là quyền của ông. Thiệu ứa gan chửi lớn. Ông chơi thế thì chơi với chó chứ chơi với ai. Ký toàn... Nói luôn cho Thiệu biết là Trừng đã bỏ đi Colorado Nhưng chưa kịp lên tiếng Thì Thiệu đã quay ngoắt đi Quên cả khép cửa cho ký Thiệu chui vào xe phóng vụt đi tìm Phan Thanh Trừng Gã đến thẳng apartment của Trừng gõ cửa Nhưng dĩ nhiên không có ai ra mở Gã ghé chạm điện thoại Phone lung tung những nơi mà Trừng thường lui tới Không ai biết Trừng ở đâu Gã làm một vòng quanh các quán ăn Các tiệm cà phê đều không thấy Thiệu dừng xe ở ngã tư nhấp nhổm Không biết đi đâu bây giờ về nằm nhà thì trách lên cơn điên mất, Thiệu cần phải gặp Trừng ngay, lôi kéo Trừng về phía mình và nỗ lực làm việc ngày đêm để việc tuyển lựa hoa hậu thành công rực rỡ, cho thằng phản bội Cam đăng ký sáng mắt ra. Thời gian trôi nhanh vụn Thiệu lồng lộn suốt ngày hôm đó không gặp được Trừng, buổi tối về nhà leo lên giường vẫn còn thấy ấm ức, cứ vài phút lại nhấc phone quay số của Trừng. Đời Thiệu rất từng giáp mặt với bao nhiêu người đáng ghét, nhưng chưa có cái bản mặt nào đáng ghét bằng Cao đăng ký. Thiệu nhớ lại từng cử chỉ, thái độ vinh váo của ký sáng nay mà ứa gan, lại còn phan thanh chừng nữa, trốn biệt tâm từ sáng đến giờ, để Thiệu mất công tìm kiếm. Nằm một lúc khá lâu không ngủ được, Thiệu tung chăn ngồi dậy, gã lại bàn viết, thảo ngay một bản thông cáo khai trừ cao đăng ký ra khỏi ban tổ chức khoa hậu, phục quốc, nhưng mới viết được mấy giọng, Thiệu lại buông bút đứng dậy. Trước hết là Thiệu lúng tung không tìm ra lý do gì để gán cho ký, không lẽ bảo ký là Việt Cộng nằm vùng Thứ hai là Thiệu chưa từng gặp Trần để kết thành vây cánh. Rủi vì khai trừ ký mà Trần bực mình rút tên luôn ra thì kẹt. Gã vo tờ giấy ném vào thùng rác, lên giường nằm tiếp. Thao thức mãi gần 2 giờ sáng, Thiệu mới ngủ được. 6 giờ sáng tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ tròn đặt ở đầu giường lôi Thiệu dậy. Gã mở mắt chớp mắt mấy cái, rồi lại nhắm lại. Mệt quá có lẽ không đi làm nổi. Đầu óc Thiệu nghĩ ngay đến cao đăng ký kẻ thù mới nhất của Thiệu mà đêm qua chăng giấc ngủ. Thiệu đã thể không động quần chung nữa. Rồi Thiệu lại hình dung ra bao nhiêu công việc phải làm dồn dập đốt thời gian cho buổi trình diễn. Gã nhấc điện thoại gọi vào sở xin nghỉ một ngày để đỡ mệt và vì đêm qua mất ngủ, để có thị giờ đi tìm phan thanh trừng bản tính. Ở văn phòng Danny Fustino, cô thư ký vừa nhấc phone, Thiệu nói Alo, tôi là Thiệu đây cho tôi gặp Danny. Danny chưa tới, ông cần nhắn gì không? Cô xin đi đó hả? Chào cô Cô làm ơn nói lại với Danny là tôi là Thiệu Tôi xin nghỉ một ngày ông khỏi phải xin nghỉ Ông bị sa thải luôn rồi Thiệu sừng xuất kêu lên Cái gì? Cô nói cái gì? Tôi bị sa thải rồi ạ? Thật không? Đúng vậy, mời ông lên văn phòng lãnh trách Rồi làm giấy tờ, chào ông Thiệu choáng váng như người trúng gió Tay vẫn còn cầm cái phun Mồm há ra đôi mắt cay xẻ Mới lúc nãy mở không lên Phút chốc bừng tỉnh ngồi dậy Có thể như thế được sao Mới hôm kia hai vợ chồng Danny còn đến đây Đớp hít tưng bừng tại nhà Thiệu Đúng là đồ ăn cháo đá bát Không đánh răng rửa mặt Thiệu khoác vội cái áo sơ mi nhàu nát Lao ra xe phóng đến sở Gã phải gặp Danny để hỏi cho ra lẽ Tới nơi bước vào cửa Thiệu đã thấy 5-7 người đứng túng tụng Trước tấm bảng thông cáo súng nhau bàn tán Danh sách lê góp dán ngay trên bảng thông cáo đó Tên Thiệu đứng đầu Phía dưới là 9 công nhân khác Trong đó có tất cả 6 người Việt Nam Phản ứng của công nhân mất việc Chia làm hai phe rõ rệt Đám công nhân Mỹ thì chỉ nhún vai cười buồn với nhau Rồi kéo lên văn phòng làm giấy tờ Còn mấy anh em Việt Nam thì ưu tư hơn Vây quanh lấy Thiệu hỏi hang Làm như Thiệu có thể cứu vãn được tình hình Vài người nhìn Thiệu dò xét Họ không thể ngờ một người uy tín như Thiệu Mà cũng bị đuổi Một người hỏi Ủa sao có cả anh trong này anh Thiệu Thiệu Toan trả lời nhưng nhìn quanh thấy đông quá Gã kéo anh em ra hẳn ngoài sân Cách xa văn phòng vài chục mét Và múa tay giải thích Ông Danny có cho tôi biết việc này từ lâu rồi Vì tình hình tiêu thụ hàng hóa giảm sút Nên phải tạm lê óc bớt người Riêng tôi thì tôi có ý xin nghỉ để đi học lại Nhưng nếu tự mình nghỉ Thì sợ là là họ không có chịu cấp tiền thất nghiệp Cho nên tôi xin Danny cho tôi vào cái danh sách lê luôn Tôi phải nói mãi ông ấy mới chịu đuổi tôi đấy. Người đàn ông hàng xóm của Thiệu mặt chảy dài như quá mướp, ông là người tị nạn đi từ miền Bắc, bình thường nói năng rất lễ nghĩa, nhưng khi đã nổi giận thì ngôn từ cọc cằn cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net